mười 1611, liệu anh lạc nhanh chóng che miệng cười trộm, lục tiên sinh, em bắt được rồi nha, anh đang nhìn lén em, lục tử tiễn nhìn thoáng qua bóng lưng thời hy ngọc biến mắt, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, lúc này ngũ vũ tiến lên, chủ tử, lúc gặp lại tiểu thư rất thích anh, phía sau thời tiểu thư là cả thế lực to lớn của thời gia, thế lực này làm cho đến cả cũng thượng quan đằng hết sức kiêng nu ngũ vũ không nói tiếp nữa, mà là thận trọng theo dõi sắc mặt lục tử tiễn. Rất đáng tiếc, lục tử tiễn cũng không biểu lộ cái gì, cũng không có nói lời nào, anh chỉ thản nhiên nói, tôi xuống dưới phòng nghiên cứu, không cần đi theo, vâng. Ngũ Vũ nhìn theo lục tử tiễn rời đi, anh ta biết chủ tử nhà mình đang tiến hành cuộc nghiên cứu thay đổi dòng máu, báo cáo dòng máu xích tử của Thượng quan Hàn Đình đã đưa qua đã mấy ngày, nhưng mục nghiên cứu này cụ thể là cái gì, ngũ Vũ cũng không biết, là tâm phúc, lục tử tiễn cũng không để anh ta tham dự. Ngũ vũ nhíu mày, anh luôn cảm thấy chủ tử nhà mình đang làm một chuyện rất nguy hiểm, phòng nghiên cứu, lục tử tiễn mặc áo blau trắng dài, sạch sẽ nổi bật trong ngón tay thon dài của anh cầm một ống nghiệm, bên trong ống nghiệm là chất lỏng màu đỏ, nhìn hết sức yêu dã, laptop mở ra, lục tử tiễn đang tiến hành video họp y học, bên kia video là một cái người ngoại quốc, cũng là giáo sư đứng đầu toàn cầu về ngành nghiên cứu máu, giáo sư nhìn ống nghiệm màu đỏ trong tay lục tử tiễn. Dùng tiếng Anh nói, prop, lục, chúng ta đã tiến hành phân giải với dòng máu đặc thù trong cơ thể thượng quan hàn đình, tỉnh chế ra nguyên tố quan trọng nhất trong đó, hiện tại nguyên tố này đang ở ống nghiệm trong tay anh, đôi đồng tử trong trẻo của lục tử tiễn cũng rơi trên mặt giáo sư, tôi cũng đã tiến hành phân giải với dòng máu của tôi rồi, tôi và thượng quan hàn đình là anh em ruột, so với số liệu, nếu như tôi tiêm nguyên tố này vào bên trong cơ thể tôi. Thành công dung hợp, vậy tôi cũng có thể sở hữu dòng máu xích tử rồi, giáo sư nhanh chóng lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng cảnh cáo nói, rơ phí. Lục làm bác sĩ, vậy không cần tôi nhắc nhở anh, anh phải biết ý nghĩ này của anh là nguy hiểm cỡ nào, anh định cái biến bộ gen trong dòng máu của mình, thực sự rất đáng sợ, nguyên tố quan trọng trong dòng máu xích tử là tiên thiên, máu người bình thường căn bản là không cách khống chế, mặc dù anh và thượng quan hàn đình là anh em ruột. nhưng xác suất thành công cũng chỉ có 5%, một khi dung hợp thất bại, huyết quản toàn thân anh sẽ bạo liệt mà chết. Rob, lục tôi thực sự không biết nguyên nhân gì để cho anh có ý nghĩ như vậy, anh phải hiểu được anh bây giờ đang nghịch thiên cải mệnh, nghịch thiên cải mệnh." Lục từ Tiễn nhàn nhạt câu môi, "Nếu như có thể bảo vệ cô, nghịch thiên cải mệnh lại ngại gì, từ khoảnh khắc tờ báo cáo phân giải dòng máu thượng quan Hàn Đình đưa tới trỏ đi." Anh đã đang và sẽ nghịch thiên cày mệnh, tôi hiểu rõ, chính là bởi vì tôi là bác sĩ, nên tự tôi chắc chắn, tôi vẫn chưa, muốn chết, bởi vì tôi còn rất nhiều chuyện vẫn chưa hoàn thành, nên tôi sẽ chia hai lần để tiêm, prop Lục. Giáo sư vẫn khuyên nhủ, anh ta thần khảnh nói, prop Lục, nghe tôi một câu, người nghịch thiên cày mệnh, trái với tự nhiên, đều sẽ không được chết yên, Lục tử tiễn đưa tay, trực tiếp cắt đứt video. Đã không còn giọng nói nào. Toàn bộ phòng nghiên cứu quay về an tĩnh, lục tử tiễn ngồi trên ghế salon, ngón tay thon dài trắng nõn cuộn lại, cởi cúc áo ống tay áo, sau đó anh cầm lấy ống nghiệm màu đỏ, chậm rãi đây một nửa dịch thể vào mạch máu của mình, anh ngồi trên ghế salon, bên tai đều yên tĩnh, yên tĩnh đến độ anh có thể nghe được tiếng huyết quản mình lưu động.